từ sông bến hải đến dinh độc lập hồi ký tác giả hoàng đan giọng đọc hải yến số năm thu đông một nghìn chín trăm năm hai chiến đấu liên tục từ chiến dịch hòa bình tiểu đoàn tôi chưa có thời gian huấn luyện trung đoàn cho tiểu đoàn về nho quan củng cố đưa tiểu đoàn ba t bốn sáu vào thay trước mắt là mùa mưa chúng tôi biết thu đông sắp tới chắc sẽ lạnh lắm nhưng việc quan trọng là tranh thủ thời gian huấn luyện cán bộ và huấn luyện tân binh thu đông một nghìn chín trăm năm hai bộ mở chiến dịch lớn ở tây bắc đại đoàn 304 vẫn ở ninh bình đánh địch vòng ngoài phối hợp với đại đoàn 320 đánh địch ở vòng trong đại đoàn phân công trung đoàn 66 đánh địch dọc đường 10, nam thị xã ninh bình trung đoàn 57 đánh địch từ yên mô đến phát diệm trận đầu tiên đại đoàn quyết định diệt hai đồn trung đoàn 66 diệt đồn chùa cao trung đoàn 57 diệt tuy lộc để mở ra khả năng đánh viện lớn trung đoàn năm bảy cho tiểu đoàn tôi đánh tuy lộc trong hội nghị cán bộ toàn đại đoàn cấp tiểu đoàn trở lên đồng chí đại đoàn trưởng hoàng minh thảo tổ chức cho hai tiểu đoàn đánh trận đầu thi đua với nhau chùa cao trung đoàn sáu sáu cũng phân công cho tiểu đoàn chủ công của trung đoàn là tiểu đoàn lê lợi chỉ tiêu thi đua là diệt gọn bắt nhiều tù binh thu nhiều vũ khí ba ít thương vong sau trận đánh hai tiểu đoàn đều diệt gọn bắt toàn bộ tù binh thu toàn bộ vũ khí đều của một đại đội địch theo chỉ tiêu ban đầu tiểu đoàn tôi phải trội hơn vì chúng tôi không ai hy sinh chỉ có ba đồng chí bị thương nhẹ không phải đi bệnh viện nhưng đồng chí lê trưởng chính ủy đại đoàn kết luận thưởng cho tiểu đoàn lê lợi vì theo đồng chí nói đồn chùa cao quan trọng hơn chiến dịch trước trung đoàn s á về sau đó trung đoàn t á đánh nhưng đều không thành công chỉ tiêu này không thấy nêu ra trước trận đánh chúng tôi cũng đều vui vẻ cả vì cái chính là mình đã thắng trận bộ đội không thương vong đây là một trận chỉ có một lần trong đời tôi là trận đánh duy nhất của sư đoàn tôi suốt hai cuộc kháng chiến chống pháp cũng như chống mỹ trận công đồn tiểu đoàn diệt một đại đội địch mà không ai thương vong vì vậy tôi trình bày lại trận đánh cụ thể hơn để rút kinh nghiệm phần nào cho cán bộ sau này đồn tuy lộc cũng giống hầu hết các đồn thời đó ở đồng bằng ngoài có năm đến bảy hàng rào dây thép gai với chiều sâu khoảng tám mươi đến một trăm mét xung quanh ở các góc có các lô cốt xây vững chắc trong đó đặt hai đến ba súng máy bắn ra các hướng nối liền các lô cốt là tường hộp vừa là nơi chiến đấu vừa là nơi ngủ của lính ở giữa có một lô cốt mẹ thường là hai đến ba tầng để cố thủ hỏa lực lúc bắn ra ngoài ở cự l y xa riêng đồn tuy lộc hai lô cốt là bức tường phía nam nằm trên bờ đê dùng hỏa lực ở lô cốt được xây dựng nhô ra phía ngoài để kiểm soát dọc đê theo mép bờ sông khi bàn cách đánh chúng tôi cũng chỉ nghĩ làm cách nào để giảm bớt thương vong chứ không ai dám nghĩ không thương vong chúng tôi chủ trương mở cửa ở mép đê phía ngoài vì nếu diệt được hai lô cốt trên đê thì địch không còn kiểm soát được mép ngoài của đê để diệt hai lô cốt này chúng tôi lúc đặt hai khẩu sơn pháo ở bờ đê bên hữu ngạn cách lô cốt 70 m é t địch đóng cả bờ đê tả ngạn sông chỉ rộng 50 đến 60 m é t với cự li 70 m é t bắn thẳng việc diệt lô cốt không có gì khó khăn với anh em pháo binh sau khi chiếm được lô cốt đầu cầu ta đưa ngay hai khẩu skz bắn trực tiếp vào lô cốt mẹ ở cự li 50 m é t phá hủy và chiếm ngay lô cốt mẹ để từ đó đánh tỏa ra các tường hộp tức từ trong đánh ra để nhanh chóng diệt địch trong tường hộp trước hết dùng b ọ c phá khối lớn cắt ngang tường hộp ra mấy đoạn từ các đoạn đó dùng lựu đạn ném vào cửa sau của tường hộp để diệt địch việc kiềm chế pháo địch ở phát diệm tri viện đã có đại đoàn lo viện binh ở phát diệm lên trung đoàn đảm nhiệm sau ba đêm trinh sát nhiều lần các đại đội đều vào chiếm lĩnh trận địa đúng vị trí quy định sau này khi làm giảng viên học viên có hỏi tôi trong lúc đánh công kiên lúc chiếm lĩnh trận địa tiểu đoàn trưởng làm gì tôi đã trả lời thật mà như đùa tiểu đoàn trưởng ngủ sự thật là trong trận này lúc bộ đội chiếm lĩnh trận địa và đào công sự tôi ngủ lý do ba đêm đi trinh sát liền hoàn toàn không được ngủ ban ngày phải họp cán bộ kiểm tra các đơn vị nên cũng không được ngủ thèm ngủ là tất nhiên nhưng không phải như vậy cái chính là tôi tin tưởng ở ba đồng chí đại đội trưởng họ đã cùng tôi đánh thắng lạc quần đánh thắng vọc tôi biết họ đủ sức đưa đại đội mình vào đúng vị trí và triển khai lực lượng bí mật an toàn việc kiểm tra trận địa hỏa lực đã có đồng chí tiểu đoàn phó trần hậu tưởng tôi xin nói mấy lời về đồng chí tưởng đồng chí là công chức thời pháp thuộc nên được học hết cấp hai thời đó cũng được gọi là trí thức đồng chí học lục quân khóa một sau đó ở lại làm giáo viên nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu lúc mới về tiểu đoàn có hạn nhưng trình độ tổ chức chiến đấu thì ít cán bộ vượt được đồng chí ví dụ chuẩn bị chiến đấu đặc biệt phải kiểm tra kỹ việc chuẩn bị bộc phá của các trung đội làm nhiệm vụ mở cửa đồng chí đã kiểm tra thì trăm quả nổ cả trăm tôi đứng xem đồng chí kiểm tra mà lòng đầy khâm phục tin tưởng đồng chí ra lệnh giải vải và đặt thuốc nổ lên kiểm tra đặt đúng vị trí và liều lượng đồng chí ra lệnh gói lại gói xong kiểm tra từng gói một đến lượt cắt dây cháy chậm đồng chí kiểm tra xem cắt đúng chưa và cho ghép vào kíp nổ từng dây một sau đó kiểm tra nụ xòe và cho ghép nụ xòe ghép xong cho đặt kíp nổ vào gói thuốc cột chặt ốp kỹ ni lông che mưa quay lại trận đánh sau khi hoàn thành mọi công việc chuẩn bị điện thoại thông với các đại đội và trận địa hỏa lực đồng chí tiểu đoàn phó gọi tôi dậy thống nhất giờ nổ súng m ư giờ đêm sau đó tôi nói đồng chí tưởng ở lại vị trí chỉ huy tiểu đoàn để chỉ huy chung còn tôi đi lên ngồi cạnh đồng chí đượm đại đội trưởng đại đội chủ công ở cùng trung đội mở cửa cách hàng rào địch hai m ư mét sau mấy loạt đạn đại bác mở đầu trận đánh hai lô cốt trên đê bị hủy diệt hoàn toàn muốn bắn vào đội hình của ta chỉ còn trông cậy vào hai khẩu súng cối tám m ố t ly nhưng hai khẩu cối tám m ố t của địch làm sao chịu nổi sức chế áp của hai khẩu tám m hai của tiểu đoàn và sáu súng cối sáu mươi của ba đại đội việc mở cửa hoàn thành nhanh chóng xung kích dẫn đầu là tổ ba người hồ hùng sơn xông vào chiếm ngay lô cốt đầu cầu tôi và đồng chí đượm đại đội trưởng cũng vào ngay sau mấy loạt skz lô cốt mẹ bị phá hủy vẫn dẫn đầu là tổ hồ hùng sơn vào chiếm lô cốt mẹ từ lô cốt đầu cầu với lô cốt mẹ các tiểu đội tỏa ra đánh chiếm các tường hộp làm chủ hoàn toàn đồn địch bắt tù binh thu vũ khí đặc biệt không ai hy sinh ba đồng chí bị thương nhẹ khi lui quân do pháo địch bắn trận này tổ ba người hồ hùng sơn nổi bật là đã chiếm hai lô cốt chính và một đoạn tường với thành tích đặc biệt xuất sắc trong trận này và nhiều trận sau nữa đồng chí đặng đình hồ được nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng quân đội việc đồng chí hồ được phong tặng anh hùng rất xứng đáng được toàn thể cán bộ noi gương và học tập đến cuối thời kỳ đánh mỹ đồng chí hồ trở thành sư đoàn trưởng sư đoàn ba t linh b ố từ khi thành lập đại đoàn là chiến sĩ hết hai cuộc chiến tranh là sư đoàn trưởng ở cùng một sư đoàn cũng cần nói thêm các đồng chí được phong anh hùng trong chiến tranh đều có thành tích xuất sắc đều xứng đáng nhưng chúng ta hay gán ghép thêm những thành tích mà các đồng chí không có làm cho các đồng chí đó tưởng như mình là những người xuất chúng không ai làm được sự tô vẽ thêm đó có mấy cái hại những đồng chí cùng chiến đấu với các đồng chí anh hùng biết rõ từng trận đánh của các đồng chí đó nay đọc lại tài liệu thấy có chỗ nói không thật tỏ ra nghi ngờ đồng chí và các cơ quan truyền thông làm cho một số ít anh hùng tưởng rằng không ai bằng mình sinh ra kiêu căng từ đó xa quần chúng tôi nói thế là vì ngay trong thành tích đồng chí hồ không cần thêm bớt gì cũng là lớn cũng là xứng đáng anh hùng nhưng không biết vì sao một số nhà văn nhà tuyên huấn lại cứ thêm thắt cho đồng chí hồ những thành tích không phải của đồng chí có tài liệu viết là đồng chí hồ có sáng kiến đánh tường hộp tôi khẳng định trong cuộc họp quân sự dân chủ bàn về cách đánh do tôi chủ trì không có mặt đồng chí hồ hội nghị chỉ triệu tập từ tiểu đội trưởng trở lên lúc đó đồng chí hồ còn là chiến sĩ hội nghị đã đề xuất nhiều ý kiến như tôi đã trình bày ở trên trong đó có ý kiến và cách đánh tường hộp đồng chí hồ là người thực hiện tốt cách đánh không phải người đề xuất ra cách đánh sau hai trận đầu của đại đoàn địch vẫn không hành quân giải tỏa nên các đơn vị đánh viện vẫn chưa có cơ hội lập công lý do đơn giản là lúc này ta đánh lớn thắng lớn trên chiến trường chính các binh đoàn cơ động của địch phải chuẩn bị để chi viện cho tây bắc thực tế sau này chúng đã phải cho nhảy dù xuống nà sản lập tập đoàn cứ điểm ở đây không có các binh đoàn cơ động đến tăng cường địch ở phát diệm phải đối mặt với một đại đoàn của ta nên phải giữ thế thủ không dám phản công không nằm chờ địch viện và cũng nhận định địch ít khả năng viện đại đoàn chủ trương đánh các đồn tiếp theo tiểu đoàn tôi được giao đánh đồn bến xanh do một đại đội âu phi chiếm giữ chỉ cách phát diệm bốn đến năm km sau một số lần trinh sát chúng tôi thấy đồn bến i xanh về tổ chức phòng ngự cũng không khác gì tuy lộc lính âu phi trong đồn chúng tôi cho rằng cũng không khác gì quân ngụy cũng chỉ dựa vào công sự để bắn sau khi đã đánh thắng gọn ba đồn lạc quần vọc tuy lộc chúng tôi thấy đủ khả năng diệt một đại đội âu phi trong công sự trận đánh diễn ra thuận lợi chúng tôi làm chủ đồn sau gần hai giờ chiến đấu trận này nổi bật thành tích của đồng chí lê công phê trung đội trưởng trung đội bộc phá của đại đội năm chín đại đội năm chín thường phải chiến đấu ở hướng quan trọng là hướng có khó khăn hướng thuận lợi bao giờ cũng dành cho hướng chủ yếu đại đội năm chín phải mở cửa qua một dãy ao phải lội dưới nước để đánh bộc phá bộc phá dưới nước không thể phá gọn vật cản như trên khô cửa mở hẹp vừa không sạch vừa khó quan sát đồng chí phê phải dẫn từng đồng chí lên đánh mộc phá và tự đồng chí đánh hai quả đồng chí lê công phê cũng trưởng thành từ một chiến sĩ lên đến sư đoàn trưởng nhưng khi thành lập đại đoàn đồng chí đã là trung đội trưởng cũng như đồng chí hồ đồng chí phê là một cán bộ đặc biệt dũng cảm trong chiến đấu thường xuyên lên phía trước cùng cấp dưới kịp thời giải quyết khó khăn đồng chí ở trung đoàn tôi suốt thời kỳ đánh pháp ở điện biên đồng chí là đại đội trưởng sau hòa bình đồng chí học ở học viện p r n z e cùng tôi về nước cùng về học viện quân sự cấp cao tôi là trưởng khoa đồng chí là giáo viên năm một nghìn chín trăm sáu mươi lăm lại cùng nhau về sư đoàn ba mươi bốn xây dựng và chiến đấu trong suốt cuộc kháng chiến chống mỹ năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba tôi lên làm tư lệnh phó quân đoàn một đồng chí làm sư đoàn trưởng sư đoàn ba mươi bốn thay tôi anh em tưởng xa nhau nhưng đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn tôi lại vào làm tư lệnh phó quân đoàn hai trong đó có sư đoàn ba trăm linh bốn của đồng chí phê chúng tôi cùng chiến đấu cho đến khi miền nam hoàn toàn giải phóng sau này đồng chí về làm chỉ huy trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa quê hương đồng chí hiện nay đồng chí phê là chủ tịch hội cựu chiến binh tỉnh sau trận bến xanh tôi được cử đi học chính trị ở việt bắc đồng chí trần hậu tưởng thay tôi chỉ huy tiểu đoàn tiểu đoàn đánh thêm một trận nữa diệt gọn một đại đội âu phi ở văn lai như vậy trong năm 1952, t i tiểu đoàn tôi diệt gọn năm đồn gồm năm đại đội trong đó có hai đại đội âu phi chiến dịch thượng lào tôi ra việt bắc chuẩn bị vào học chính trị khóa bảy chưa bước vào học thì có lệnh về ngay đại đoàn đang đóng quân ở thanh hóa về đến đại đoàn tôi mới biết mình được điều động về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn lê lợi thay đồng chí minh vân vừa được bổ nhiệm trung đoàn phó để đi chiến dịch thượng lào chiến dịch thượng lào không riêng đại đoàn ba trăm linh bốn tất cả các đại đoàn đều làm một cuộc truy kích lớn giải phóng giúp bạn lào một vùng rộng lớn nhưng diệt không được bao nhiêu địch tiểu đoàn tôi cùng với tiểu đoàn bạn đánh đồn nọng h ế t theo trinh sát trong đồn có một tiểu đoàn ngụy lào khi chúng tôi đột phá vào chúng đã rút ra phía sau gần hết chỉ để lại trong đồn khoảng một trung đội chúng tôi làm chủ đồn sáng ra bọn địch trên các núi cao quanh đồn dùng các loại súng bắn xuống khu vực có bộ đội ta cũng may bọn này không có tinh thần chiến đấu chúng tôi từ dưới thấp dùng súng cối bắn lên núi chúng rút chạy hết địch rút hết về thành lập tập đoàn cứ điểm ở cánh đồng chung bộ đội một số đơn vị được giao bao vây cánh đồng chung sau khi giúp bạn lào củng cố vùng mới giải phóng bao gồm toàn bộ tỉnh sầm nưa và hầu hết tỉnh siêng khoảng bộ đội ta lần lượt rút về chỉ để lại một bộ phận nhỏ giúp bạn lào chỉnh quân chính trị trước khi trung đoàn sáu mươi sáu rút về tôi được lệnh lên việt bắc để kịp học chính trị khóa tám thời gian học chính trị là ba tháng lớp học này cũng như lớp trước nằm trong đợt chỉnh quân chính trị nội dung của nó phần lý thuyết học về cách mạng ruộng đất chống phong kiến là chính phần chống thực dân đế quốc chỉ nói qua xem như mọi người đã rõ phần kiểm điểm quan điểm chính trị phải làm rõ lý lịch cá nhân mới là chính nằm trong thành phần cơ bản bần nông công nhân hoặc thành phần trung gian nhưng là nông dân việc kiểm điểm cũng nhẹ nhàng số thuộc thành phần bóc lột phú nông địa chủ tư sản thì thật gian nan các thành phần trung gian khác như cựu binh sĩ hoặc công chức đã làm cho chế độ cũ cũng khá vất vả tuy vậy từ khóa tám về trước cũng chưa có đấu tố nặng nề chỉ có kiểm điểm trong tổ là chính khóa tám có hai đồng chí phải báo cáo điển hình về những quan điểm và hành động của mình trái với lập trường giai cấp trước toàn trường tri bộ tôi gồm cán bộ quân khu bốn và đại đoàn ba t linh b ố không có ai phải báo cáo điển hình trước toàn trường ngày nay nghĩ lại các lớp học đó tôi muốn nói khóa tám về trước tôi vẫn thấy thành công là chủ yếu những sai lầm tả khuynh không tránh khỏi nhưng không nhiều tôi nghe nói các lớp sau này kể cả các lớp của cấp quân khu sư đoàn cùng thời gian với toàn miền bắc mở rộng cải cách ruộng đất có nhiều sai lầm những sai lầm đó cũng là những sai lầm trong cải cách ruộng đất phản ánh vào trong quân đội tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của tổng quân ủy cùng với sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí võ nguyên giáp và nguyễn trí thanh tổ chức quân đội vẫn ổn định từ cơ sở lên trên một số đồng chí không nhiều bị gắn ghép là phản động hay có nợ máu với nông dân sau này cũng được minh oan tôi lấy ví dụ đồng chí tiểu đoàn trưởng ngô đại hành người cùng chúng tôi đánh trận đông hà năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí phải kiểm điểm điển hình ở khóa tám chúng tôi đồng chí bị đình chỉ công tác và đi cải tạo một thời gian sau này đồng chí cũng được minh oan chuyển ngành về bộ ngoại thương trước khi về hưu là tổng cục trưởng một tổng cục trực thuộc bộ chiến dịch điện biên sau chỉnh quân chính trị tôi về sư đoàn và được bổ nhiệm làm trung đoàn phó trung đoàn năm bảy đồng chí đượm thay tôi làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn bốn mươi tám đồng chí trần hậu tưởng sang làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn ba bốn sáu trước khi bước vào đông xuân một nghìn chín trăm năm ba một nghìn chín trăm năm m ư bộ tổ chức tổng kết chiến dịch tây bắc và tập huấn chiến thuật để đánh địch sắp tới cuộc họp được hồ chủ tịch đến thăm đây là lần đầu tiên tôi được gặp chủ tịch hồ chí minh năm đại đoàn ba trăm linh bốn ra việt bắc nhận vũ khí bác hồ có đến thăm đại đoàn nhưng lúc đó tôi còn là cán bộ tiểu đoàn nên không được gặp bác cả đời tôi cũng chỉ được nghe bác hồ nói chuyện hai lần sau này đọc lại tác phẩm của bác bao gồm các bài nói chuyện thư bác viết cho các địa phương các cơ quan tôi thấy bài nào cũng ngắn gọn nhưng rõ ràng xúc tích tại sao các cán bộ cao cấp của chúng ta không học tập bác nói cũng như viết đều dài ít người kiên tâm và tỉnh táo để nghe hết buổi nói chuyện cho đến những năm tháng tuổi già này tôi vẫn phân vân ai cũng nói sống chiến đấu học tập và làm việc theo gương bác hồ vĩ đại chỉ riêng học nói ngắn viết ngắn tuy có những người thực hiện được nhưng còn quá ít sau lớp học về chúng tôi là cán bộ cấp trung đoàn cũng không được phổ biến phương châm tác chiến trong đông xuân chỉ sau này nghiên cứu mới thấy cái hay của phương châm cũng như kế hoạch đông xuân 1953-1954 kế hoạch ban đầu chủ trương lấy vùng rừng núi làm trọng điểm kẻ địch lên vùng núi thuận lợi cho ta diệt chúng khu năm đánh tây nguyên đại đoàn ba trăm hai mươi năm và một trung đoàn của đại đoàn ba trăm linh b ố đánh trung lào đại đoàn ba trăm mười sáu đánh lai châu đại đoàn ba trăm linh b ố cùng đại đoàn ba trăm mười hai phục kích chờ địch ở phú thọ do dự kiến khi ta đánh lai châu địch có thể tiến lên phú thọ đại đoàn ba trăm linh tám đứng cơ động ở giữa tây bắc và trung du đại đoàn ba trăm hai mươi vẫn ở đồng bằng kế hoạch như vậy phù hợp với tình hình thể hiện rất rõ phương châm tích cực chủ động cơ động linh hoạt theo kế hoạch trên đại đoàn ba trăm linh bốn hành quân từ thanh hóa bí mật ra dấu quân ở phú thọ dọc đường hai để giữ bí mật hành quân chúng tôi không theo đường gần nhất ra phú thọ chúng tôi phải hành quân theo đường số sáu ngược lên mộc châu sau đó mới vòng về phú thọ bắt đầu thu đông khi ta đánh lai châu địch lại nhảy dù lên chiếm đóng điện biên phủ bộ quyết tâm chiến trường chính là điện biên phủ quyết diệt địch ở điện biên phủ thế là các đại đoàn chủ lực ba mươi sáu ba mươi tám ba mươi hai ba mươi b ố thiếu trung đoàn sáu sáu đi trung lào nối tiếp nhau kéo về điện biên theo kế hoạch phương châm lúc đầu là đánh nhanh giải quyết nhanh sau là đánh chắc tiến chắc trung đoàn năm bảy chúng tôi đều được giao nhiệm vụ chiến đấu với địch ở phân khu nam tức phân khu hồng cúm địch ở đây có một trung đoàn bộ binh một tiểu đoàn pháo binh một đại đội xe tăng và một sân bay đây là căn cứ đóng vòng ngoài để đánh vào sau lưng bộ đội ta khi ta đánh vào trung tâm điện biên phủ trung đoàn chín đại đoàn ba trăm linh bốn ở lại sơn la bảo đảm cho hậu phương trực tiếp của chiến dịch như vậy đại đoàn ba trăm linh bốn hoàn toàn bị phân tán và bộ tư lệnh đại đoàn cũng buộc phải phân tán đồng chí hoàng sâm đại đoàn trưởng đại đoàn một đi t r u n g lào cùng trung đoàn sáu mươi sáu đồng chí lâm kính đại đoàn phó đi cùng trung đoàn chín ở sơn la đồng chí lê trưởng chính ủy đại đoàn và đồng chí nam long tham mưu trưởng đi cùng trung đoàn năm bảy nhiệm vụ trung đoàn năm bảy thời kỳ đầu là ngăn chặn không cho bộ binh và xe tăng địch cơ động lên chi viện cho khu trung tâm đồng thời chế áp pháo binh địch hạn chế hòa lực địch đánh vào đội hình các đại đoàn tiến công đặc biệt đánh vào đại đoàn ba t mươi sáu là đại đoàn tiến công a một tương đối gần hồng cúm chúng tôi chưa hề đánh phòng ngự cũng như chưa hề làm nhiệm vụ kiềm chế các căn cứ pháo binh tất cả đều do tự nghiên cứu đánh cách này chưa tốt tìm cách đánh khác cho tốt trung đoàn giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn ba t bốn sáu bao vây ngăn chặn ở hướng đông bắc tiểu đoàn bốn mười tám làm dự bị và chuẩn bị tiến công căn cứ địch khi có lệnh mục tiêu trước mắt là cứ điểm ở phía đông sông nậm rốm mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi trong các chương trình của win win việt nam phát vào m ư giờ và h a giờ hàng ngày win win việt nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại